Anh phải nói rằng ông thèm khác, phân biệt đàn khác. chào mọi người nhé chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh mc tiến phong thích nghe chuyện anh em nào không xem đá bóng nữa thì nghe chuyện nhé việt nam mình chắc là thắng rồi nên mình cũng trả xem nữa các bạn thấy mic có bị dè không ạ Xin chào mong lê, chào Nguyễn Việt Long, chào uh, Tùng Thanh, Bình Nguyễn, david uh, Bình Nguyễn, Kẹo Ngọt Ta nghĩa định đọc nhiều hơn, cố gắng đọc nhiều hơn nhưng mà mình lại bị nhiệt miệng rồi Không biết dạo này gan như thế nào Nóng trong quá Nên uh, đọc lại líu lưỡi thì anh em hết sức thông cảm nhé Cố gắng đọc để cho nó hết cái bộ này trước Tết nhưng mà có vẻ rất là khó <cười> Ok, xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn, tập số 298 hôm nay. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Ma Tôn đang bị thương và đã lộ cái mặt nạ rồi. Thì liệu rằng mặt nạ này chắc là Long Ngọc thôi nhỉ? Ok, mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Vương Đạo Trí Tôn, tập 298 Vực sâu Tại Thiên Hoàng Long Đài Bên trong Đại La Thần Ngục Ác Hoàng lặng lặng ngồi ở đó Nàng không muốn kích kích Đại La Thần Ngục Mà lại lấy hết tấm bia đá này Đến tấm bia đá khác ra nhìn Mỗi một tấm bia đá đều có một chữ hận Đồng thời cũng có một cái tên Qua một lúc lâu Ác Hoàng đã đọc được mấy chục người nhưng mà không có cách nào nhắc đến nữ nhi nàng, khiến cho nàng có chút bực bội. Hiện tại nàng lấy ra một tấm bìa đá. Chỉ thấy phía trên viết hai chữ: Long Ngọc. Long Ngọc. Ác Hoàng khẽ nhíu mày. Giờ nghĩ là Ác Hoàng đã từng nghe qua cái tên này. Tuy Vân Khả cố tình giấu giếm, nhưng mà Ác Hoàng vẫn phải thám tử đi tìm hiểu. Lúc ở thập vạn Đại Sơn, Vương Khả có nhắc đến một người bạn gái. Hình như có tên là Long Ngọc. Chỉ là người kia ít khi lộ mặt, nên rất ít người gặp quan. Theo bản năng, Ác Hoàng cho rằng đây là một kẻ không quan trọng nữa. Định lướt qua nhanh rồi thôi. Thế nhưng nàng vừa dùng thần niệm đào quá câu đầu tiên lập tức khiến cho nàng phải giật mình một cái long ngọc nhà đầu thối nhà người khương huyền nương người dám khinh thường ta ta cũng phải khiến cho người không được dễ chịu ngay câu đầu tiên đã khiến cho ác hoàng giật bắn lên sau đó toàn thân bắt đầu run rẩy vì kích động long ngọc nữ nhi của ta nàng kích động khiến cho lôi điện trong đại la thần ngục bất ổn Ác hoàng biệt sắc mặt. Lập tức trấn tĩnh tâm tình. Bắt đầu chú tâm đọc. Long Ngọc. Nhà đầu thối nhà ngươi. Khương huyền nương ngươi dám khinh thường ta. Ta cũng phải khiến cho ngươi không được dễ chịu. Nhà đầu thối. Từ nhỏ rất hiểu chuyện sao. Ta đánh ngươi mắng ngươi. Ngươi chưa bao giờ khóc sao. Ta ghét nhất là ngươi như vậy. Người viết tiện nhân khương huyền cái tính tình y như nhau vậy Người không sợ đâu có đúng không Ta sẽ ép người phải khóc <cười> Thiên phú của người tốt à Vậy tu hành công pháp ta đi trộm từ Phật môn Tới thiên thượng nhân Hạ duy ngã độc tôn Công pháp này Chỉ cần hơi sơ sẻ một chút điện tự bạo mà chết <cười> Để ta xem người thiên phú giỏi như thế nào đây Rốt cục người khóc rồi sao người kêu nương à, <cười> ta đã sảng khoái điện nhân khương huyền kia, người có thấy được không? hiện tại nữ nhị người đang ở dưới chân của ta, ta muốn nó sống thì sống, muốn nó chết thì phải chết. nó gọi nương nó kìa, nó gọi người tìm người, thì có ích lợi gì chứ? ác hoàng cao cao tại thượng nhà ngươi cứu được nó sao? <cười> thiên phú quá sức cường đại. Ngay cả đại nhất công pháp của Phật môn Mà cũng có thể chịu đựng nổi Chịu nổi thì tốt lắm Sau này đi giết nương ngươi Đi giết Khương huyền Ta muốn thấy mẫu từ ngươi tương tàn Ta muốn trả lại gấp trăm gấp ngàn lần nỗi sỉ nhục Mà Khương huyền đã làm với ta Thiên phú cường đại quá Ta không nỡ để ngươi đi đồng quy vu tận với Khương huyền Ta muốn luyện hóa ngươi Biến ngươi thành phân thân của ta Ta muốn Khương huyền phải đau đớn muốn chết Sống không bằng chết Trường Thiên Sư khốn kiếp Nhốt tờ chỗ này Nhưng Long Ngọc à Người cũng không chạy được đâu Chờ ta thoát khốn rồi Việc đầu tiên ta phải làm chính là luyện hóa người Người cứ chờ đó Nhà đầu thối. Đọc xong tấm biển, Không huyền như nhìn thấy hình ảnh nữ như mình Với thân hình mảnh mai Đang bị Long Hoàng dùng mọi cách mà tra tấn. Cả người như là căng cứng. Chóp mũi chua xót, Tức giận tận trời. Lửa giận bãi náy dâng trào. Khiến cho toàn thân của ác hoàng bùng cháy một ngọn lửa đen. Bỗng nhiên ác hoàng nhớ lại danh từ mình vừa đọc qua bàn đấy, Thiên thượng nhân hạ. Duy ngã độc tốt. Trong khoảnh khắc đó. Ác hoàng chợt có một dự cảm chẳng lành. Vực sâu Tại phế tích kim liên thọng Long Đài Ma Tôn hồi quang phản chiếu Thân hình hơi vạn vẹo Đột nhiên mà nã ác quỷ rơi xuống Mặt nạ ác quỷ rơi xuống đất Bang một tiếng hóa thành bột miệng tan biến mất Và giờ phút này Tất cả mọi người đều nhìn thấy gương mặt Ma Tôn Ma Tôn Hắn Hắn Nàng Nàng là vô dấu hỏa thượng bên cạnh cả kinh kêu lên. vương khả cũng giật bắn người. tuy rằng ma tôn đã nhắm mắt lại, nhưng mà dung nhan kia, vương khả có bị đánh chết cũng không thể nhận nhầm được. Lòng ngọc. vương khả vô cùng kinh ngạc. đám người từ bất phàm đang chiến đấu nơi xa dồn lực tấn công, lập tức đánh lui được 6 võ thần cảnh ma tướng, sau đó cả đám tức khắc bay lại đây. Ma tôn từ bất phàm hô to. Ma tôn sao mà tôi lại biến thành chu hồng y ngạc nhiên nữ à? Ma tôn là nữ nhất thành thành cũng kinh ngạc kêu lên. A di đà phật long ngọc người có còn di ngôn nào không? Nhanh nói đi người hồi quang phản chiếu không kiên trì được bao lâu đâu. Đại con Minh Bồ Tát khẽ thờ dài bảo. Không có khả năng. Không có khả năng. Sao mà tôi lại có thể là Long Ngọc chứ? Sao Long Ngọc lại hồi quang phản chiếu? Người nói bậy nó bạ gì đấy? Vân Khả trừng mắt kinh giận. Vân Khả nóng này nhảy nhào lên. Định ôm Long Ngọc vào lòng. Đừng đụng vào nàng. Hiện tại cả người nàng đã nứt vỡ rồi. Cũng giống như là cừu phẩm kim liên phải Nát toàn bộ rồi. Không thể chịu chút ngoại lực nào. Người vừa chạm vào. Nàng sẽ thành một làn khói nhẹ mà tán đi đấy. Đại quang Minh Bồ Tát kêu lên. Bước chân đang hướng ở phía trước của Vương Khả. Bỗng chật ngừng lại. Trong lòng kinh hãi một trận. Vương Khả không muốn tin lời Đại quang Minh Bồ Tát nói. Nhưng mà cựu phẩm kim liên đã tan thành xương khói. Ác quỷ mặt nạ rơi xuống đất cũng đã biến thành bụi phấn Khiến cho Vương Khả không thể không cẩn thận Chu Hồng Y Các người Các người đang làm cái gì vậy Mau cản sáu ma tướng đánh tới đi Vương Khả tức khắc quát Bởi vì đám người Chu Hồng Y lại đây Nên sáu võ thần cảnh ma tướng kia đền đánh tới Nếu va chạm chúng Long Ngọc thì nguy mất Tùy Chu Hồng Y Từ bất vàng nhấp thành thành đồn nóng nhưng mà giờ phút này vẫn xông ra ngoài một lần nữa quanh một tiếng bên ngoài đại chiến lại tiếp tục diễn ra đại công minh bồ tát nhìn về phía long ngọc nói người có gì ngôn gì sao long ngọc nhắm hai mắt lại mày nhíu thật chặt như thể có chuyện vô cùng quan trọng phải Mọi người thấy tín hiệu nó ổn định trợ hình như bị mất kết nối Anh em comment lại cho mình một cái nhé Mạng dạo này chán quá Đông Ngọc nhắm hai mắt Mày nhíu thật chặt Như thể có chuyện vô cùng quan trọng phải nói Nhưng thế nào cũng không nói nên lời Người đã vỡ nứt đến thế này Tự nhiên không thể mở miệng nói nữa Người là lo lắng cho tiểu tử vương khả này có đúng không? Đại con Minh Bồ Tát thở dài Long Ngọc cau mày, Lại không thể mở miệng ra Có vẻ nàng rất muốn nói điều gì đó Mà lại không cách nào có thể thốt nên rồi Hiện tại tình huống Long Ngọc thế nào? vương Khả nôn nóng hỏi tôi nói Long Ngọc đang hồi quang phản chiếu Nhưng mà thương thế qua mức thảm trọng Căn bản là không nghe thế âm thanh bên ngoài Có lẽ chỉ là Có một chút chấp niệm vẫn đang chống đỡ nàng Để cho nàng nói ra điều mình muốn Nhưng có làm cách nào Cũng không thể nói ra được Đại quang mình Bồ Tát đã thở dài vương Khả nóng đầy nói Đại quang mình Bồ Tát Nhất định có cách có đúng không Có cách nào có thể cứu mà Cứu Long Ngọc không? Không có cách nào. Tam tài phong đế trận đã mở. Cựu phẩm kim liên thiện hoàng kiếm ác thần kiếm, Thế thần tam đại đang tiên cảnh chúng ta, Thừa nhận uy lực của đại trận. Dố cục đại trận đã bị triệt, cỗ lực lượng này sẽ chậm rãi tàn đi. Chỉ cần tiếp tục kiên trì thêm là ổn rồi. Thế những ghẹt đồ cung sơn hải kia của ta lại hủy hoại long đài. khiến cho sức mạnh rằng sẽ vốn chỉ có thể chậm rãi tiêu tán mất đi lập tức tập trung lại bùng nổ cùng một lúc cỗ lực lượng đó cho dù là để tiên nhân chịu thì cũng còn quá sức huống chi chỉ là cựu phẩm kim liên đứng mũi chịu sao đây long ngọc và cựu phẩm kim liên dung hợp là một căn bản là không đi được toàn bộ lực lượng liền xông thẳng vào nặng Đại quang minh Bồ Tát giải thích. Ngươi, không phải là ngươi vẫn không sao sao? Vương Khả nôn nóng hỏi. Ta sao? Ta là nhờ có kinh nghiệm thúc giục trận Pháp cả ngàn năm. Ta hiểu rõ sức mạnh rằng sẽ đó như lòng bàn tay, nên có thể miễn cưỡng tránh thoát nó. Còn Long Ngọc thì không. Người nào khác cũng không. Phần thân nghiệt đồ kia của ta cũng bị xé nát trong nháy mắt. Ngươi không thấy sao? Đại công minh Bồ Tát nói: Một chút biện pháp cũng không có sao? Một chút cũng không có sao? Vương Khả cố hỏi. Đại công minh Bồ Tát nhìn Vương Khả, lại nhìn long Ngọc, sau đó hơi cười khổ. Quả thực là còn có một biện pháp. Nhưng không có khả năng biện pháp gì. Có biện pháp gì ngươi mau nói đi chứ. Ta muốn gấp chết đây này. Vương Khả trừng mắt nói Đại quân Minh Bồ Tát thấy Vương Khả đồn nóng Khẽ thở dài nói Trừ phi thiên đạo xuất lực Thiên đạo tụ tập vô số quy tắc tri lực Chữa trị cho Long Ngọc Thiên đạo Vương Khả biến sắc Ta, ta có thần với thiên đạo đâu Đương nhiên Trước mắt luôn có một cơ hội Đại đế vị kêu của Vương Cô Sơn chính là do thiên đạo ban trò Để Vương Cô Sơn trường quản thiên đạo quy tắc chi lực Chỉ cần đem đại đế vị dung nhập vào trong cơ thể của Long Ngọc Long Ngọc đều có thể chậm rãi mà khôi phục Nhưng mà làm sao có thể lấy được chứ Đại công Minh Bồ Tát chu sót này Đại đế vị Ở đâu Vương Khả đỏ mắt nói Ở ngay kìa Đại Cô Minh Bồ Tát bỗng nhiên chỉ về phía tiên nhân nơi xa. Xung quanh tiên nhân là vô số uổng mạng quỷ bao vây kín kẽ. Trong lúc nhất thời, ánh sáng bùng lên. Từng tiếng đồ ầm ầm vang lên, như là có cường giả đang ra tay, tạo dòng khí hình gió lúc xoáy, khiến cho người nhìn mơ hồ. Bên kia, đại đế vị ở trong tay tiên nhân. Vâng khả hỏi Đại Cô Minh Bồ Tát. Muốn đoạt bào bối trong tay tiên nhân, Quản thực không có khả năng Một bên vô số hòa thượng nhíu mày Tiền nhân thì làm sao chứ Chỉ cần cứu độc Long Ngọc Ta nhất định sẽ đoạt được Vương Khả đỏ mắt hết đi Đại con Minh Bồ Tát nhìn Vương Khả Lắc đầu Đang định nói gì đó Đại con Minh Bồ Tát Người đừng có nói với ta cái gì mà không có khả năng Người cứ mau nói cho ta đại đế vì có hình dáng như thế nào Sau khi đoạt nó từ trong tay của Ma điện ta sẽ phải làm sao để cứu được long ngọc. đừng nói với ta mấy chuyện vô nghĩa khác. nói trọng điểm đi. vương khả gần như quát lên. vẻ mặt của đại quan minh bồ tát hơi cứng ngắc một chút. sau đó nàng gật gật đầu, nói người muốn tìm chết thì cứ đi đi thôi. cái gọi là đại đế vị kỳ thực không nằm trong tay của vương cô sơn. tạm tài phong đế trận của chúng ta cũng không phong ấn đại đế vị này. nó vẫn luôn ở bên ngoài. ở đâu? Vương Khả hỏi Chính là toàn bộ uổng mạng quỷ Ở vực sâu này. Đại con Minh Bồ Tát nói Uổng mạng quỷ Đại đế vị Vương Khả kinh ngạc Đại đế vị là lệnh phù của thiên đạo ban cho, Chỉ cần Vương Cô Sơn luyện nhập nó vào cơ thể Là có thể dựa vào đại đế vị Hiệu lệnh thiên đạo quy tắc chi được Khi đó mới là tai nạn Của chính đạo Cho nên Năm mấy vương đại tiểu thư mới mời chúng ta tới. trả đáp vương cô sơn trước khi dung luyện đại đế vị, đại đế vị không hề dễ dung luyện vào cơ thể. nhưng mà nếu có thời gian dài không định, nó sẽ tiêu tán không còn. nên lúc trước vương cô sơn mới dùng vô số uồng mạng quỷ chịu tải đại đế vị quy tắc chi lực. Giờ phút này vương cô sơn thoát khốn. chuyện đầu tiên cần làm chính là một lần nữa lấy lại quy tắc chi lực, dẫn tới toàn bộ uồng mạng quỷ tụ tập, ngưng tụ ra nguyên hình của đại đế vị. hiện tại Đại đế vị đang ở ngay bên cạnh hắn. Nếu người có bản lĩnh toàn được từ trong tay quán, thì để Long Ngọc đụng vào là được rồi. Lúc này, thân thể Long Ngọc đã vỡ nát. Nhưng mà nhờ thế sẽ dung nhập với đại đế vị rất nhanh. Đại quân minh Bồ Tát nói. Ta phải làm thế nào để mang Long Ngọc đi? Hiện tại chạm vào một chút là nàng sẽ tan mà Vương Khả nôn nóng hỏi. Như ý thần châm có thể định nhất thân thể đã nát của Long Ngọc. Đại con Minh Bồ Tát nói Như Ý Thần Trâm Người có nguyện ý bảo trì thân thể cho Long Ngọc không? Nếu người làm được Chờ ta cứu được Long Ngọc rồi Sẽ cầu Long Ngọc mang người theo tu hành Vân Khả gấp gấp hỏi Như Ý Thần Trâm Ông một tiếng Như Ý Thần Trâm trong tay của vô giới hòa thượng run lên Lập tức tỏa ra vô vàn kim quang Như thế đã đang vô cùng phấn khởi vậy Còn nữa Người khuyên nhủ Như Ý Thần Trâm kia thở rằng Nếu nó chịu giúp Long Ngọc, đãi ngộ cũng tương tự. Vương Khả mau mắn nói. Vương Khả vừa dứt lời. Đại Nhật Nguyên Thần bay tới, có vẻ như là như ý thần châm trong miệng Đại Nhật Nguyên Thần đang dễ dụa. Mà như ý thần châm trong tay của Vô Dấu Hòa Thượng thì không ngừng rung động. Giống như là chúng đang giao lưu với nhau vậy. Giao lưu một hồi, như ý thần châm kia không dễ dụa nữa. Như ý thần châm, nếu người đồng ý thì rung lên một chút cho ta biết đi. Vương Khả nôn nóng nói: "Ông một tiếng. Như Ý thần châm dục đi. Tốt, tốt, bắt đầu. Bảo Vệ Long Ngọc trước đã." Hai mắt của Vương Khả đỏ bừng kích động nói. Đại Nhật Nguyên thần há miệng. Ngay lập tức hai cây Như Ý thần châm xông thẳng đến chỗ của Long Ngọc. Quanh một tiếng. Hai cây Như Ý thần châm, một cây đâm vào rớt mày của Long Ngọc, một cây đâm vào cửu phẩm kim liên đã vỡ vụn. Tức khắc Như Ý thần châm tỏa ra kim quang nhàn nhạt. nhạt. Bao phủ cả Long Ngọc lẫn cựu phẩm kỳ biệt Có thể chạm vào rồi sao Vâng Khả nôn nóng nhìn Đại Quang Minh Bồ Tát hỏi Đại Quang Minh Bồ Tát thần sắc phức tạp Nhẹ gật đầu Vân Khả tức khắc ôm chặt Long Ngọc Bây giờ Long Ngọc căn bản là không cảm thụ được bất cứ thứ gì Nàng chỉ là mấp máy đôi môi Như là muốn nói gì đó Nhưng mà có làm sao Cũng không thể nói nổi nên lời Được rồi, đà tạ Đại qua Minh Bồ Tát, nơi này rất nguy hiểm. Vô giấu hòa thượng, người cũng bị thương nặng, người mau mang theo Đại Quang Minh Bồ Tát đi trước đi. Vương Khả nói. Vương Khả, ngươi bình tĩnh một chút đã. Ngươi thực sự muốn đi đoạt Đại Đế Vị với Vương Cô Sơn sao? Hắn là tiên nhân đấy. Vô giấu hòa thượng kêu đến. Vớ vẩn, ta không đi đoạt, Long Ngọc sẽ không còn, đây là bạn gái của ta. Vương Khả đỏ mắt nói. Thế nhưng Vô giới hòa thượng nhất thời không biết nói làm sao Không có nhưng nhị gì nữa Vương khả đã ôm Long Ngọc bay lên trời Hắn thu thần vương ấn lại Phóng thẳng về phía tin nhật Đại phong minh Bồ Tát Vô giới hòa thượng nhìn vương khả chết cũng không quay đầu như vậy Ai nấy đều trông mặt Sư tôn Vương khả Vương khả điên rồi sao Cô giấu hòa thượng lầm mập Đại con Minh Bồ Tát đã hơi cười khổ Long Ngọc Rốt cục Không có phó thác sai người Ma Tôn chính là Long Ngọc Long Ngọc cư như là Ma Tôn Sao có thể chứ Nhưng mà sự thực ngay ở trước mắt này Vương Khả không chấp nhận không được Hắn lại hồi tưởng về những gì đã từng xảy ra trong quá khứ Chát một tiếng vương Khả tự tắt mình một cái Đầu ta đúng là bị hư mà Lần trước nó hoài nghi Ma Tôn và Long Ngọc là một mà Chỉ vì ở Thanh Kinh Thế mà Tôn cùng Long Ngọc đồng thời xuất hiện Ta mới loại trừ khả năng đó Tức giận càng thêm tức giận vương Khả nhìn Long Ngọc im lịm trong ngực mình Để đôn nóng thêm mấy phần Đây là vợ tương lai của ta Chỉ cần cứu được nào, ta nhất định phải lấy được đại đế vị. Tiên nhân thì sao chứ? Ai dám cản ta? Ta chơi chết kẻ đó. Về mặt của vương Khả trở nên vô cùng dữ tận. Rất nhanh hắn đi đến gần chỗ của tiên nhân. Bên trong vực sâu, số lượng uổng mạng quỷ lên đến mấy trăm triệu, thậm chí là mấy tỷ. Đám uổng mạng quỷ như là phải chịu một cố lực hút thật lớn nào đó. Trong thời gian ngắn đã tập trung toàn bộ Đến nơi trung tâm của vực sâu Trả mạng cho ta Trả mạng cho ta Ủa mạng quỷ tụ tập đến trung tâm Nơi đó như là ngưng tụ ra một quả cầu màu lam Trông y hệt một hình hành tinh miền đi Ở bên trong hành tinh Còn có là mấy chục mấy trăm triệu uổng mạng quỷ Quả cầu màu lam hình thành một tầng ánh sáng Giống như là tầng khí quyền của các hành tinh Thoạt nhìn là cực kỳ huyền diệu. Xung quanh lạnh thấu xương, đại tuyết bay tán loạn. Phía trước quả cầu màu lam đang có hai thân ảnh. Một kẻ quanh thân tỏa ra thất thải hà quang, căn bản không thấy rõ khuôn mặt quán. Từ trong cơ thể quán bùng nổ khi thế đáng sợ. Quả đúng là tiên nhân vương cô sơn đã bị chân áp càng ngàn nặng. Trước mặt vương cô sơn là thiện hoàng. Giờ phút này thiện hoàng đẩy ra song trường xông thẳng bài phía Vương Cô Sơn Nhưng mà Vương Cô Sơn lại đứng bên trong tầng ánh sáng hình cầu màu lam, Khiến cho Thiện Hoàng làm cách nào cũng không có thể đánh đến người của Vương Cô Sơn được Vương Cô Sơn Người bị phong ấn càng ngàn năm Tiên lực hao tồn hầu như là không còn Người không phải là đối thủ của ta mau tư bỏ đi Ta sẽ nể mặt khưng huyện mà tha cho người một con đường sống Thiện Hoàng lạnh lùng nói Phía sau vương cô Sơn là vô số uổng mạng quỷ Chúng đang ở trong hình cầu màu lăm Kêu gào thảm thiết mà tầng ánh sáng trước mắt Lại như là đang ra sức ngăn chặn Thiện Hoàng vào <cười> Khương Hoàng Trước kia ngươi chính là một tên nhóc ham chơi Giờ cũng có tư cách làm can trước mặt ta sao Ngươi là coi trọng đại đế vị này của ta Đúng không Tới nếu người có năng lực thì tự mình mà tới lấy đi, ta bất động, người cũng chẳng làm gì được ta. Vương Cô Sơn lạnh lùng nói, Thiện Hoàng lạnh mặt nhìn Vương sáng màu lam kia nói, người cho rằng ta không lấy được sao? Đại đế vị, há là thứ người có thể nhúng chẳng. Bồn tiên dùng hai tỷ uổng mạng quỷ chịu tài, hai tỷ uổng mạng quỷ ngưng tụ ra địa ngục âm hàn này, đừng có nói là người. Cho dù là tiên nhân khác cũng đừng có mơ phá vỡ địa ngục âm hàn của ta. Tới. Ta để ngươi lấy. Đại đế vị đã ngưng kết lần nữa. Ở ngay tại trung ương của địa ngục. Ngươi có thể lấy được. Thì ta cho ngươi luôn đây. Vương Cô Sơn cười lạnh nói. Ngay lúc đó. Có bảy bóng người xông thẳng đến chỗ này. Chính là chiến thần điện tam chiến tướng. Của Tứ Đại Điên và Tứ Đại Điên Hoàng. Thiện Hoàng. Đã cứu được người rồi. Đã tạ. Trường Tây Lai cảm kích nói. Chủ thượng. Chúng ta vô nặng. Chúng phải gian thế của bọn chúng. Đã để một đăng tuyên cảnh chạy thoát rồi. Bạch Liên nhân hoàng về mặt nôn nóng này, Nhưng mà giờ phút này. Cả thiện hoàng lẫn Vương cô Sơn đều không để ý tới bảy người bên ngoài. Bởi vì ngay lúc đó. Quanh thân thiện hoàng bỗng nhiên toát ra hàn khí quần quẩn, Hắn vươn tay đâm một tầng sáng màu lắm. Khi sắc mặt của Vương Cô Sơn thoáng nét kinh ngạc Oanh một tiếng Vương Cô Sơn đánh một trường âm ầm chặn lại tay của thiện hoàng Hàn khí của địa ngục âm hàn Vượt xa mọi hàn khí trên thế gian này Sao ngỡ có thể xuyên qua nó được chứ Vương Cô Sơn kinh ngạc hỏi Hai tỷ uổng mạng quỷ Ngưng tụ địa ngục âm hàn sao Vương Cô Sơn Người quả thật là nhẫn tâm Địa ngục âm hàn như vậy Đúng là vượt xa mọi địa ngục âm hàn trong lịch sử Ngay cả tiên nhân bình thường Cũng chưa có thể thoáng thấy liền trạy Nhưng Hàn khí này lại không kháng cự được ta Thiện Hoàng tự tin nói Không có khả năng Hai tỷ ồn mạng quỷ ngưng tụ địa ngục âm hàn Trên đời này không có thứ gì Là càng hàn hơn nó Trừ phi là hàn khí của nguyệt thần cầu Ở trong tay ma vương mới có thể vượt qua người... Vương Cô Sơn kinh ngạc bật tốt Không gì là không có khả năng Vương Cô Sơn Đã một ngàn năm rồi Thiên hạ bây giờ không còn là thiên hạ của một ngàn năm trước Thế đạo đổi thay Những chuyện người cảm thấy không có khả năng còn rất nhiều Với không xứng đáng của đại đế vị Thiện Hoàng lạnh lùng lạnh Oanh một tiếng Vừa nói xong Thiện Hoàng dồn thêm lực và đánh vào sâu trong vương Cố Sơn <cười> Thế đạo thay đổi sao bồn tiên chỉ là bị phong ấn ngàn năm suy yếu đến cực điểm thôi nếu không còn đánh nếu không còn chẳng tóm người như là sách cổ một con gà nhét khương hoàng người quá đã tự đại rồi đấy vương cô sơn khinh bỉ nói âm một tiếng bên trong tầng sám màu lâm vương cô sơn cũng đầy mạnh song trường ngăn chặn thiện hoàng từng chút một địa ngục âm hàn này của ta càng tiến sâu một phần hàn khí lại càng tăng nặng một phần. Số hàn khí đó chính là lực lượng của ta. Người càng đi sâu vào, lực lượng của ta càng lớn. Ta bị trấn áp ngàn năm, quả thực là có phần hư nhược nhưng mà vẫn dư sức xử lý người. Vương Cô Sơn nói Âm một tiếng. Thiện Hoàng, Vương Cô Sơn giảng co nhau. thiên Hoàng đánh sâu vào trong từng chút một. Còn Vương Cô Sơn cũng điều động lực lượng của địa ngục âm hàn càng ngày càng khổng lồ. Bên cạnh đó, Tứ Đại Liên Hoàng cũng đang chiến đấu với tam đại chiến thần Còn đã thực được của Trần Thiên Nguyên Trường Tây Lai quá mạnh Nên hai người dần dần đều có thể lấy một địch hai Giúp cho Hoàng Nguyệt Nga giành tay Thiện Hoàng Ta tới giúp ngươi Hoàng Nguyệt Nga hét lớn Vừa hét xong cái nồi vũ khí trong tay Cũng bay thẳng về phía vương cô Sơn Không cần thiên Hoàng biến sắc mặt kêu lên Nguyệt Nga cẩn thận Trần Thiên Nguyên cũng cả kinh kêu lên Ngay khoảnh khắc cái nồi nhảy vào trong tầng sáng màu lam Cái nồi bị đông cứng ở bên trong khối băng ngay lập tức Mà Hoàng Nguyệt Nga cũng cùng số phận Băng lại đông cứng toàn thân Ngay lúc ấy Trần Thiên Nguyên đột nhiên chém xuống một kiếm Chặt đứt liên hệ giữa Hoàng Nguyệt Nga Và cái nồi Mới giúp cho Hoàng Nguyệt Nga thoát ly hiểm cảnh Dù vậy Toàn thân Hoàng Nguyệt Nga Vẫn là bị băng đá bao bọc Phải nhờ trường lực của Trần Thiên Nguyên cứu trợ Thì mới đập tan được băng đá trên người Lạnh quá. Hoa Ngọt Nga run lẩy bệnh. Hoa Ngọt Nga chính là võ thần cảnh đỉnh phong. Vậy mà cũng không ngăn được hàn khi đó. Trong chốc lát đó, mọi người mới biết được địa ngục âm hàn này đáng sợ cỡ nào. Và cũng hiểu ra thiện hoàng trao tay, vào trong đó là ghê gấm như thế nào. Đây là nha đầu họ hoàng. <cười> cũng thành đại cô nương rồi. Ta còn nhớ rõ, Năm đó cha ngươi muốn gà ngươi cho ta đấy Thật đáng tiếc Vương Cô Sơn lạnh lùng cười nói Giết Tứ Đại Liên Hoàng cùng gào to ầm một tiếng Tứ Đại Liên Hoàng lập tức bộc phát lực lượng khổng lồ Từ Liên Nhân Hoàng hóa thành Đại Nhật Như Lai Bạch Liên Nhân Hoàng hóa thành Tuyết Nguyên lĩnh vực Hắc Liên Nhân Hoàng hóa thành Cốt Hải lĩnh vực Hồng Liên Nhân Hoàng hóa thành Huyết Hải lĩnh vực Xông tới chỗ ba người Giết Kiếm đạo cùng với côn pháp trong tay Trần Thiên Nguyên Và Trương Tây Lai Cũng mang uy lực to lớn Nhất thời hư không chiến hữu kịch tiệt, Dung chuyển không thôi Thiện Hoàng chậm rãi đánh sâu vào địa ngục âm hàn Bà Vương Cô Sơn cũng dần dần đuôi về phía sau Hắn đều động lực lượng địa ngục âm hàn Càng thêm lớn mạnh Bởi miễn cưỡng giữ vững thế giảng co Sư Tôn Vương Khả gào to Âm thanh vang vọng khắp chiến trường Oanh một tiếng hai bên chiến đấu tứ khắc quay đầu lại nhìn chỉ thấy vương khả ôm long ngọc trong tay bay đến gần đó vương khả Sao người tới đây trần thiên nguyên trừng mắt nói vương khả tứ đại liên hoàng cũng nhìn lại giờ khắc này chỉ có thiện hoàng và vương cô sơn không quan tâm tình hình bên ngoài tiếp tục đánh sâu vào nhau sư tôn vợ của đồ đệ đồ đệ ngươi sắp chết Ngươi mau mở giúp một con đường Ta muốn đi vào Ta phải dùng đại đế vị cứu Long Ngọc Vương Khả khô to Trần Thương Nguyên nghẹt mặt Nghẹt đồ này Ngươi chạy tới đây là để bảo ta Làm tay đấm cho ngươi sao Tứ đại liên hoàng cũng trợn mắt Tỏ ra không thể tưởng tượng nổi Nhìn Vương Khả cách đó không sao Vương Khả Ngươi điên rồi sao Ngươi còn muốn đại đế vị Tử liên nhân hoàng cả kinh kêu lên Phía bên kia thiện hoàng tranh phong với chủ thượng còn không chiếm được chỗ tốt vương khả ngươi là tới tìm chết sao không kịp giải thích sư tôn người mau giúp ta mở đường đi để ta đi vào long ngọc sẽ chết đấy sư tôn nhanh lên đi vương khả đôn nóng kêu lên vương khả bên trong điện điện cục âm hàn là tiên nhân tiểu thế giới người không vào được Hòa vượt nga vừa run lập cập vừa nhắc nhở Vương Khả, người muốn chết sao? Hắc Đế nhân hoàng châm trọng. Vương Khả. Trần Thiên Nguyên cũng nghi hoặc nhìn về phía Vương Khả. Không thấy ta đánh nhau, đánh nhau ở đây sao? Lúc này ngươi chạy tới làm cái gì chứ? Sư Tôn, người ngăn cả bọn họ giúp ta là được. Để ta thức gần đó, không sao hết. Trong lòng đệ tôi hiểu rõ mà. Vương Khả đôn nóng kêu lên. Người không thấy thiện hoàng đang tranh chấp với Vương Cô Sơn sao? Người muốn đoạt đại đế vị trong ta của bọn họ sao? Trần Thiên Nguyên trừng mặt nói Sư Tôn Không còn kịp rồi Vợ đồ đệ người sắp chết rồi Ta nhất thiết phải cướp được nó Vương Khả nôn nóng nói Thần sắc Trần Thiên Nguyên phức tạp một hồi tuy hắn cũng cảm thấy Vương Khả có chút người xin nói mộng Nhưng mà Trần Thiên Nguyên càng rõ Đồ đệ này quán rất là biết nặng nhẹ Thời gian lại cấp bách Hắn cũng không có truy cứu thêm nữa Trường Tề Lai chiến thần, phiền ngươi giúp ta tạo một con đường đi. Trần Thiên Nguyên nói với Trường Tề Lai cách đó không xa. Trường Tề Lai sửng sốt, người thực sự để đồ đệ đi làm bậy sao? Có muốn đoạt đại đế vị sao? Bà đế Hoàng Nguyệt Nga thiếu chút nữa là bị đông chết rồi đấy, không thấy sao? Được, Trần Thiên Nguyên, trước đó người đã giúp ta, người nói gì ta nghe đó. Trường Tề Lai đáp lời, Trần Thiên Nguyên hỗ trợ nghĩ cách cứu Trường. Thiên sư cha mình Chút thình cầu đó có gì mà không thể chứ Oanh một tiếng Ngay lập tức Trần Thiên Nguyên và Trương Tài Lai toàn được ra tay Vô số kiếm khí Côn ảnh đánh sâu vào Nhất thời tạo ra một con đường trong vòng vây Của tứ đại điện hoặc Bọc cho Vương Khả xuyên qua xông thẳng đến địa ngục âm hẳn Vương Khả Vợ ngươi sắp chết à Ai là vợ ngươi Còn nữa Chỗ này là nơi ngươi có thể tới sao Thiện Hoàng tức giận gào to Lúc trước không phản ứng các người Là bởi vì ta đang bội vàng đối phó với vương của dần Hiện tại Bạn nãy ngươi vừa nói cái gì Vợ ngươi Không phải là ngươi muốn cưới U Nguyệt sao Ngươi còn muốn kêu ta là cha vợ không đấy Chẳng chặt ôm hồ ly tinh đến đây khiêu khích ta sao Ngươi muốn tìm chết à <cười> Một ngàn năm Qua như là thế đạo thay đổi Ngươi không biết sống chết càng ngày càng nhiều Không thể kết cục nha đầu hoàng gia Đụng vào tầng sáng bên ngoài địa ngục âm hàn lúc nãy sao Một nguyên thần cảnh tu vi cũng dám, dám đi tìm cái chết sao? Người cho địa ngục âm hàn của ta là đồ trang trí à? Vương Cô Sơn khinh thường cười lạnh nói. Phanh một tiếng. Lại nhìn thấy Vương Khả ôm long ngọc, nhảy vào trong tầng sáng màu lam. Cả hai không hề bị đông lại như là Hoàng Nguyệt Nga, mà an toàn, vô sự, vọt thẳng vào tới nơi, trong nháy mắt. Đám người đều sửng sốt. Hắn không bị đông chết sao? Vương Khả vào được. Vương Khả ôm Long Ngọc tiến vào tầng sáng màu lam. Không hề bị đông chết ngay lập tức. Khiến cho mọi người ngây ngất. Giờ khắc này, ngay cả Tứ Đại Liên Hoàng và Tam Đại Chiến Thần cũng không tiếp tục động thủ. Mà đồng đoạt trợn mắt nhìn về phía Vương Khả kia. Cái gì vậy? Sao hắn chẳng hề hấn gì vậy? Hòa Nguyệt Nga cả kinh kêu lên. Ngươi là ai? Vương Cô Sơn cũng trợn mắt kêu lên. Vương Khả. Thiện hoàng cũng kinh ngạc hô to. Cả hai người đều biết rõ, địa ngục âm hàn này hàn khí chí cường, vậy mà một nguyên thần cảnh có thể xông tới. Sao có thể chứ? Còn nữa, hắn không sợ lạnh sao? Ngay cả Hoàng Nguyên Nga cũng không chịu nổi, ngay cả Thiện hoàng muốn tiến vào cũng phải điều động lực lượng, nguyệt chiếu sơn hạ độ ở trong cơ thể để ngăn cản hàn khí. Thế nhưng, vẫn khả, chỉ dùng cái thân xác thịt đó liền vào được sao? Chả nãy đây là một địa ngục âm hàn giả. Giả. Không. Đương nhiên là đồ thật rồi. Vương Khả vừa vào trong. Hàn khí quẩn cuộn nhập thể. Khi nắn giật nảy mình. Phải biết rằng. Chọc chân nguyên thiêu trái trong cơ thể của Vương Khả. Chính là Thái Dương chân hỏa, Ngọn lửa bá đạo nhất thế gian. Có thể khiến cho Vương Khả cảm nhận được lạnh. Đó là khủng bố cỡ nào chứ. Vương Khả dùng chọc chân nguyên bao bọc long ngọc. Vừa chạy thẳng vào trong. Càng đi vào sâu. Hàn khí càng tăng liền. Dù là vương khả cũng cảm giác toàn thân sắp bị đông cứng. Thế nhưng vương khả vẫn vướng vào trong như nước, như trước. Thẳng đến khi vượt qua tầng sáng màu lam, đến được qua cầu màu lam. Phía trên qua cầu màu lam, giờ như là có thể nhìn thấy vô số uổng mạng quỷ đang điên cuồng dễ dụng. Trong nhà mắt đó, mọi người mới chợt tỉnh lại. Đứng lại, người dám tiến lên một bước, ta lấy mạng của ngươi. Vương Cô Sơn đột nhiên gầm lên giận dữ. Đột nhiên, một trường hung hăng đánh vào mặt của Vương Cô Sơn. Trong ngoài tầng sáng màu lam tức các vang nên thanh âm hít sâu một hơi. Chỉ vì trường này do Vương Khả đánh ra, Vương Cô Sơn đang rằng co với thiệt hoàng nên mới không phân tay phân tay ra được. Mà bởi vì hắn gầm lên giận dữ, nên Vương Khả mới theo bản năng xả giận tát qua một cạnh. Một tát kia, nếu là ngày thường có thể nào cũng không đánh được lên mặt Vương Cô Sơn. Nhưng một giờ phút này, Vương Cô Sơn đã bị chấn áp ngàn năm. Bản thân suy yếu vô cùng, có thể ngăn cản thiện hoàng là nhờ điều động lực lượng của địa ngục âm hàn mà thôi. Tiếp đó, đôi tay của Vương Cô Sơn đã bị thiện hoàng kiềm chế, không phân ra được. Càng quan trọng hơn là, Vương Cô Sơn không tưởng tượng nổi một nguyên thần cảnh cư nhân dám tát hắn một cái sao? Này, này sao có thể chứ? Vương Cô Sơn trừng mắt nhìn về phía Vương khả Nhất thời ngây ra. Chẳng đã ta bị chấn áp ngàn năm. Thế đạo thực sự thay đổi. Một nguyên thần cảnh mà cũng dám tát tiên nhân một cái à. Về mặt thiện hoàng cũng méo mó một trận. Cái. cái thằng vương khả này. Ta đúng là đã xem thường người rồi. Người thực là dũng cảm à. Dám tát cả vương cô xuân. Lại còn tát trước mặt bao nhiêu người. Mẹ nó chứ. Cho dù ta muốn che chở người cũng che không nổi rồi. Người, người chết chắc rồi. Bên ngoài tầng sáng màu lam. Tứ Đại Liên Hoàng cũng không dám tìm vào mắt của mình. Vương Khả không những không bị đông chết Mà còn tát chủ thượng Sao có thể chứ? Trần Thiên Nguyên Tên đồ đệ này của ngươi đúng là cuồng dã mà. Trường Tê Lai trợn mắt nói. Trần Thiên Nguyên nghệt mặt. Phía nơi xa Vương Khả tát Vương Cô Sơn một cái Xong cũng sừng sốt một cái. Ta vì cứu vợ nên sốt ruột Vung tay bậy người, người sao không tránh đi chứ? Kinh ngạc thì kinh ngạc. Vương Khả vẫn không ngừng lại. Hắn ôm Long Ngọc đâm đầu vào trong quả cầu màu lam. Đây mới là nơi trung tâm của địa ngục âm hẳn. Đáng chết! Giết hắn cho ta! Vương Cô Sơn đột nhiên phản ứng lại, lập tức giống to. Mình đường đường là tiên nhân. Là tồn tại cao cấp nhất toàn bộ tinh cầu này. Lại bị người ta tát một cái à? Hắn không chết. thể diện mình để ở đâu đây? Vương Cô Sơn tức muốn học máu. Nhưng mà giờ phút này hắn không phân ra tay được. Chỉ có thể là kêu thuộc hạ bên ngoài động thủ thôi. Vật. Tứ Đại Đinh Hoàng theo bản năng ứng tiếng. Địa ngục ánh sáng. Vân Cô Sơn hét lớn. lên nhìn thấy tầng sáng màu lam bên ngoài quả cầu bỗng nhiên chợt lẽ. Trên nửa bên bao vây thiện hoàng là có tầng sáng màu lam. Đối với còn lại bỗng nhiên biến mất. Giống như là tầng sáng biến thành hình bán cầu Lập tức khiến cho Vương Khả lộ ra ngoài Vương Khả nhẹ vào quả cầu Hắn vừa vào được nửa người Tứ đại linh hoàng đã đổi giết tới Quả cầu màu lam không lớn Đường kính tầm 10 trường Nhưng mà vừa vào trong đó Vương Khả điện cảm giác mình đang ở trong một đại dương mênh mông Đó là một đại dương mênh mông hình cầu Mà bên trong nó Là vô số uổng mạng quỷ Đang thêm lương gào thảm Đã vậy, đại dương này còn mặn Còn lạnh hơn tầng sáng bên ngoài, lúc nãy gấp mấy lần, khiến cho Vương Khả run bắn cả người. Vương Khả đều mạng truyền chọc chân nguyên cho Long Ngọc, bảo hộ Long Ngọc không bị đồng chết. Vương Khả tiến sâu vào trong, mà đại dương mênh mông ở sau lưng của Vương Khả như đang lách ra. Hóa ra là Vương Cô Sơn đã thúc dục tách đôi đại dương, để cho Tứ Đại Liên Hoàng đuổi theo giết chết Vương Khả. Vương Khả, đứng lại! Tứ Đại Liên Hoàng quát đề. Tứ Đại Liên Hoàng, đứng lại! Trần Thiên Nguyên Trương Tây Lai phía sau cũng đồn nóng, cả hai đều hô tỏa. Cho dù Vương Cô Sơn đã cố ý tách đôi đại dương để cho Tứ Đại Đinh Hoàng vọt vào trong, thì bốn người vẫn là bị hàn khí tỏa ra từ xung quanh đông lạnh đến rụt đỉnh. Ánh mắt cả đám nhìn về phía Vương Khả đều tràn gặp sự khó hiểu. Sao cái thằng này có thể ngăn cản được hàn khí nhỉ? Vương Khả không quan tâm những kẻ ở phía sau. Hắn vẫn luôn hướng vào bên trong. Rốt cục là Vương Khả cũng thấy được thứ mình muốn tại đời sâu nhất của đại dương có một không gian màu vàng trong không gian đó hình như là có một thứ giống tế đạn, đàn đang trôi nổi trung tâm tế đàn kia kim quang sánh lạn ở trên trên có vô số phù văn đặc biệt mỗi một phù văn đều khiến cho người nhìn có một loại cảm giác ngộ đạo đồng thời tế đàn còn tỏa ra vô số sợi tơ kim sắc kết nối với toàn bộ uốn mạng quỷ ở trong đại dương màu lam là đại đế vị tìm được rồi long ngọc mông màu đi dung hợp, đó là đại đế vị. Vẫn khả mừng như điên kêu lên. Vẫn cả tức khắc xuyên qua đại dương màu lam tới nơi trung tâm nhất, sau đó màu trắng đặt long ngọc lên trên thế đàn. Tế đàn đột ngột run lên, như là đã nhờ nhiều năm rốt cục mới tìm được đồ vật dẫn. Đó rung động một hồi, phát ra hào quang chói lóa, sau đó bỗng dừng, hóa thành trạng thái chất lỏng bao bọc cả long ngọc lẫn cửu phẩm kim điện. Ông một tiếng. Tết đàn ở trạng thái chất lòng, nhanh chóng dung nhập với Long Ngọc. Ở bên trong khe hở cừu phẩm kim liên vỡ vụn đàn tu bộ Long Ngọc cùng với dung nhập với Long Ngọc. Ở một tiếng, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại dương màu lam quay cuồng vô số uổng mạng quỷ bên trong không còn bị sợ tơ kim sắc của tết đàn chói buồn nữa, mà lập tức sao động hẳn lên. Chà, mạng cho ta! Vô số uổng mạng quỷ gầm gào thê lương. Hư không cũng đột nhiên rung động một trận. Khiến cho tứ đại liên hoàng đuổi đến tận đây biến sắc mặt. Không, không, đại đế vị, ngươi là ai? Ngươi dám động đến đại đế vị của ta, không có khả năng. Ai cũng không dung hòa được đại đế vị của ta. mau trả đại đế vị cho ta. Vương Cô Sơn kích động hồ to. Chỉ có Vương Cô Sơn mới rõ ràng nhất tình huống của đại đế vị lúc này. Đại đế vị đang bị dung điện. Sao có thể chứ? Chính mình thân thể tiên nhân, muốn dung điện đại đế vị cũng không dễ dàng như vậy bằng không một ngàn năm trước mình cũng có thể dung hợp rồi chính là vì sao người này ôm một nữ tử tiến vào bên trong lại làm được chứ không phá thì không xây được phá rồi mới lập các người phá nát thần sắc của mấy nguyên thần bản thân để dung luyện đại đế vị của ta cái đám không muốn sống các ngươi mau trả đại đế vị cho ta vương cô sơn đột nhiên phản ứng lại cả kinh kêu lên chỉ khi thân thể vỡ nát mới có thể dung hợp với đại đế vị ai dám làm vậy chứ Làm thế chính là chết mà Ai dám bạo hiểm như vậy Thế nhưng trước mặt thực sự có người dám làm Hai Hai đứa điên này Đại đế vị Năm đó chính vì đại đế vị này Mà ta mới phong ấn ngàn năm Giờ mới vừa thoát khốn Vẫn còn chưa kịp nhìn tới đại đế vị của mình một lần Thì nó đã bị người khác dung luyện Sao Sao có thể chứ Giết họ Giết bọn họ Trả đại đế vị lại cho ta Vương Cô Sơn đột nhiên sợ hãi giống điểm. Vương Cô Sơn muốn tiến lên. Nhưng mà thiên Hoàng đã kéo chặt Vương Cô Sơn lại. Thời điểm này Thiện Hoàng cũng sợ nghe người. Này, này là tình huống gì đây? Không phải ta đế đoạt đại đế vị Sao lại biến thành Vương Khả đoạt vậy? Vương Khả tránh cướp được đại đế vị. Mà còn dung luyện nó. Lại còn dung luyện thành công. Này, đây là giả. Đây là giả mà có đúng không? chính mình và vương cô sơn mới là tuyệt thế đại lão sao lại trở thành đôi bên đánh nhau để cho cái thằng vương khả nỡ tay trên vậy kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng mà thiên hoàng vẫn bám trụ vương cô sơn không cho vương cô sơn tiến lên trong lúc nhất thời hàn khí trong tầng sáng màu lam bạo trướng gấp mấy lần giết giữa cục tứ đại linh hoàng cũng vọt tới gần từng người song trường ầm ầm đánh tới vương khả vương khả đuổi hai tay bảo vệ long ngọc Vương Khả duỗi hai tay bảo vệ long Ngọc. Tám bàn tay mang theo toàn bộ lực lượng của tứ đại đế hoàng hung hăng đánh lên người của Vương Khả. Vương Khả Trần Thiên Nguyên cả kinh kêu lên. Trường Tề Lai cũng tỏ ra kinh hãi. Một đoàn toàn lực của tứ đại đế hoàng. Đòn này cho dù là mình cũng không chịu nổi. Vậy chẳng phải đồ đệ của Trần Thiên Nguyên xong đời rồi sao? Khoảnh khắc tứ đại đế hoàng dốc toàn lực đánh tới cũng kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Bởi vì bốn người phát hiện. Vương Khả không bị mình đánh thành một vấn Cũng không bị đánh xuyên qua Thậm chí Vương Khả còn không nhúc nhích Như thế là hoàn toàn có thể chịu nổi vậy Này Này sao có thể chứ Tử Liên Nhân Hoàng kinh ngạc Sao Vương Khả lại Bạch Liên Nhân Hoàng cũng hoảng hốt Vương Khả không có việc gì sao Không Giờ phút này Vương Khả đã xảy ra chuyện lớn Vì liền thấy từ trong cơ thể Vương Khả Đột nhiên nổ vang một cái tùy vì vương khả đã là tới nguyên thần cảnh để thập trọng. nguyên thần cảnh đại viên mãn toàn bộ trọng chân nguyên cũng hoàn toàn biến thành đen nhánh đại giật nguyên thần cũng trở nên đen như mực quanh một tiếng thân thể của vương khả bừng lên ngọn lửa ngập trời Như thể trong nhà mắt vương khả đã hóa thành một đám mây nấm thật lớn ngọn lửa khủng bố bùng nổ khí lãng tứ đại đinh hoàng đứng muối chịu xào, lập tức bị lửa trùm tới tới đây muốn chết thì tới đây ai dám động đến long ngọc Muốn kẻ đó chết Vương Khả giữ tận quá định. Quanh một tiếng Ngọn lửa vô tận Hoàn toàn bùng nổ Làn ra bốn phía đại dương màu lắm Hòa tăng Lại đến lúc hòa tăng Nhưng mà lúc này đây Vương Khả căn bản là Luyến tiếc sử dụng công đức của mình Vượt qua kiếp nạn hòa tăng trước mắt Vương Khả muốn giữ lại công đức Tùy thời thúc giục đại nhật bất diệt thần kiếm Toàn bộ lực bảo hộ Long Ngọc Thái dương chân hỏa Quần quận đốt cháy Vương Khả khổ vô tận tràn ngập toàn thân của Vương Khả. Thế nhưng Vương Khả không để ý một chút nào, hắn chỉ giống như là gà mái bảo vệ con mà che kiếm cho Lâm Ngọc. Đây là vợ mình, ai dám cản vợ ta xuống lại, ta liều mạng với kẻ đó, trả giá nào cũng không tiếc. Mình ngừng tập này đây nhé mọi người. Và xin lại các bạn ở tập tiếp theo. À có bạn thế giới thu nhỏ nói là lỗi. À, chắc là bạn nghe sau bạn nghe đến cái đoạn lỗi lúc nãy bị bất mãn. Còn chỉ một đoạn đầu thôi Còn lại là vẫn nghe bình thường nhé Các bạn nghe sau thôi Còn em nghe like trực tiếp sẽ không bị lỗi đâu